Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thứ tôi với, tôi lạnh lắm, tôi đói lắm đây Tiếng rên của nó càng lúc càng đông và nghe càng rùng rợn hơn Yến Nhi vẫn run lầy bẩy nói Trời ơi, mới nửa khuya thôi mà Đêm nay có lẽ là hết ngủ luôn đây Loan lấy giọng rỗ rành nói Đừng sợ, hãy nằm im mà ngủ đi nha Sáng mai bọn mình còn nhiều việc lắm đó Nhưng vẫn lo sợ Yến Nhi hỏi khe khẽ Này Cửa phòng đóng chặt chưa hả chị Loan Gật mạnh đầu ra vẻ tự tin Loan bảo với mọi người Yên tâm đi Tôi khóa chặt cửa lắm rồi Không ai có thể mở được đâu nha Còn Cúc Hoa thì lầm bẩm Ma Mà nó cần gì phải Nó biến dạng nhỏ xíu Chui tọt ngay vào đây chứ Lừ mắt nhìn Cúc Hoa, Hồng Hạnh lắc đầu quát. Thôi đi, im lặng mà ngủ đi, không sợ cái gì cả. Cả nhóm đồng thanh nói vang, không sợ, không sợ. Và có tiếng riêng rỉ, tiếng bước chân người lạo xạo ngoài cửa. Mấy chị em nằm im thiên thít, chìm vào giấc ngủ say. Sáng ra, cả nhóm nhốn nháo. Yến Nhi, Yến Nhi đâu rồi? Cúc Hoa trợn tròn đôi mắt, ôi, lúc đêm tôi ôm nó ngủ mà. Loan bực bội, cửa vặn đóng kín kia mà, vậy thì Yến Nhi đi đằng nào cơ chứ? Cúc Hoa lại nói tiếp, có thể nó có phép biến hóa chăng? Còn Hồng Hạnh hồ hởi nói ngay, thôi thôi, mình phải báo cho Mạnh Cường biết ngay việc này. Cúc Hoa nói, mấy chị em ở lại đây lo làm đi, để tôi đi gặp Mạnh Cường ngay mới được. Vừa nói vừa đi như chạy về phía khu dành riêng cho giám đốc và trợ lý. Vừa thấy mặt Mạnh Cường, Cúc Hoa nói liền một mạch. Đêm hôm, Yến Nhi bị bắt cóc mất rồi nè. Đau điếng cả hồn, Mạnh Cường hỏi lại. Yến Nhi mất tích rồi sao? Cúc Hoa gật gật đầu. Vâng, vừa tối qua thôi. Nhăn nhó cả mặt mày, Mạnh Cường phát hoảng lên. Lại chỉ mất có Yến Nhi thôi sao? Cúc Hoa giọng càng hoảng loạn. Đêm hôm qua ấy. Ma xuất hiện nhiều lắm. Mạnh Cường lầm bẩm Ma ư? Vâng. Nó rên xiết nghe dễ sợ lắm cả. Mím chặt môi vì tức giận. Anh quát to. Ma gì mà ma chứ? Các cô lầm to rồi. Tụi bắt cóc người già dạng đó thôi. Châu mày lại. Cốt hoa càng hoảng loạn. Này, anh nói sao? Đó. Đó là bọn bắt cóc người ư. Nhưng... Tại sao nó chỉ bắt một mình Yến Nhi thôi? Vẫn lắc đầu, Mạnh Cường tỏ thái độ giận dữ. Bọn này bất nhân thật kiệt. Không cho nó bài học thì không được đâu. Hãy cẩn thận đấy, coi chừng đến được các cô rồi đó. Quá hoảng hốt vì sợ hãi, Cúc Hoa lắp ấp. Tụi em, tụi em làm sao bây giờ? Kể sát tay Cúc Hoa, Mạnh Cường nói nho nhỏ. Nghe rất trí lý. Cô sáng mắt ra, gặt đầu lia lịa. Hay đấy, ý kiến ấy thật là tuyệt vời. Cúc Hoa đi rồi, Mạnh Cường vẻ mặt hầm hầm bước vào cửa văn phòng dành riêng cho giám đốc. Anh gặp ngay Dũng đang đứng ngáp ruồi ở đó từ lúc nào. Này, làm gì mà đứng đây hầu sớm quá vậy, Dũng? Vẻ mặt bí xị Dũng than phiền nói. Mới sáng sớm, ông cho gọi, chẳng biết ất giáp chi cả. Hù dọa bạn Mạnh Cường mỉm cười bảo Coi chừng đó Ông nhờ cậu một việc đó Chắc cậu chưa hay tin về sự mất tích của Yến Nhi chứ Nghe vậy Dũng giật thoát mình Yến Nhi Yến Nhi mất tích ư Khi nào Mới đêm qua thôi Nghe vậy Dũng đen hơi lùi lại Bọn nó lại chơi mèo vườn chuột nữa rồi Hai liên chưa đủ để tụi nó sợ mà Bây giờ tính sao đây Nắm chặt đôi tay lại, Mạnh Cường nghiến răng nói, cho hắn một quả đấm vào mặt và lôi ngay cổ hắn đến đồn công an thôi. Dũng đen ngăn vội, làm như vậy ạ không ổn đâu nha, mình không có bằng chứng, còn nó thì rất chi là xảo quyệt, nó sẽ chối bay cho mà xem. Thở dài, Mạnh Cường giọng lo lắng, nhưng nếu không, Yến Nhi sẽ gặp nguy to mất thôi. Hai người còn chưa nói hết câu chuyện thì sĩ Tiến mở cửa bước vào. Hắn ăn mặc rất là tươm tất. Mạnh Cường vội hỏi: "Giám đốc đi đâu mà bảnh bao vậy chơ?" Hắn cười nửa miệng nói: "Có chuyện đây, tôi định gọi anh." Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net